Song bạc của Nam Cam đóng đô tại một căn nhà cho thuê trên đường Trần Nguyên Hán ở quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, do Thảo Ma toàn quyền chỉ đạo. Ở đây, chúng tổ chức bảo vệ cảnh giới nước trong nước ngoài với cả mắt thần quan sát, máy báo động từ xa. Không một người lạ mặt nào có thể bén mảng đến gần. Các lực lượng bảo vệ pháp luật địa phương và cả người dân ở khu vực này cũng bị khống chế bởi băng nhóm xã hội đen và tiền bạc. Mỗi trinh sát một nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ của trinh sát Tâm xem ra nặng nề hơn. Khi phải tiếp cận cho được dòng bài để tỏ tường ngóc ngách đường đi, lối thoát của lông đời này. Sau nhiều đêm tìm kế sách, cuối cùng Tâm chọn cho mình công việc bán vé số dạng. Như một nghệ sĩ thực thụ, Tâm học cách nói giọng người miền Trung phải giang nắng nhiều ngày để da đen bóng lên, đồng thời để dâu ria dài tu tủa cho giống một người đang vất vả mưu sinh. Ngày đầu tiếp cận bọn cảnh giới vòng ngoài, Tâm bị trúng xua như đuổi tà, thậm chí còn hâm đánh.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 5. Truy lùng thò đại quý Đó là buổi sáng 15 tháng 8 năm 2004, tức sau gần hai năm rưỡi, mệt mài truy lùng thò đại quý, và sau hai lần, các trình sát uống chọn trên đắng, khi vào giờ chót, đã lại để thò đại quý lọt lưới. Sáng ấy, hai trình sát Ngọc Lan và Hiệp và vai đôi tình nhân từ Sài Gòn đi Đồng Nai đổi gió, nhớ đi tìm chỗ yêu nhau, cặp tình nhân trẻ tuổi này cứ lợn lờ trước trường cơ giới ba bên quốc lộ một.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 Hiệp ra đòn, khoáng ngược tay thọ ra sau, còn Lan trấn ngang cổ làm tên dân hồ không thể cự quậy gì được. Lan hỏi: mày tên gì? Thọ ú ớ trả lời: em tên Sang, không tin anh chị hãy xem xét chứng minh thư của em. Lan nói chắc nịch: mày là Thọ. Thọ đại úy, chưa sang trước gì. Đúng như Thọ nói, chứng minh nhân dân hình Thọ nhưng mang tên võ văn Sang. Lúc này người dân hai bên đường mới ngớ người ra.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 Hai trinh sát của phòng trinh sát ngoại tuyến, nhận lệnh lên đường. Trong giới giang hồ, HK được biết đến là tay ăn chơi táo tợn, tính tình ba gai bạm trợn, sở dĩ có biển danh AK, vì hát có tài bắn súng AK bách vắt ba trúng. Ngọc Lan Hải Yến được đưa ra làm mồi nhự, bởi hắn có thói quen nhậu ở các quán thuộc khu bờ kè cây nhu lọc quận 3, và rất thích vạch áo phơi ngực. Đi tới đi lui, cho mọi người thấy những hình xăm quái đản trên người mỗi khi có bóng hồng nào làng vàng quanh đó.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 Người trong nhà sáu bắc sông ra ném đá như mưa, miệng hò hét, bắt cướp bà con ơi. Hàng xóm từng cướp thật cũng mở cửa nhào ra đánh cướp một cách không thường xót. Quang cảnh lúc đó thật hỗn loại, Thanh hét lên, công an đang làm nhiều vụ bà con ơi. Nhưng không ai nghe, Thanh buộc lòng phải rút súng bắn chỉ tin mấy phát tìm đường thoát, nhưng không quên bế thúc sáu bắc nặng hơn mình gần hai cân, đặt phịch lên lên xe máy. Anh cảnh sát địa phương rổ máy phóng xe đi, đưa sáu bắc về đến trụ sở công an địa phương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 Sơn đánh trí nói vọng vào nhóm người đang ngồi. Nhạc à? Ra cho nhờ tí việc. Cả bạn vẫn xì sụp ăn, chỉ có một tên theo bản năng ngẩn lên nhìn, nhưng rồi lại gập mặt xuống ngay. Biết đúng đối tượng, Sơn tiến tới gần rộng. Thôi. Mà gá vào đi, rồi theo tôi. Nhạc biết công an đến bắt, hoàng hốt la ẩm lên. Các thành niên khác không hiểu chuyện gì, cứ trục trên đĩa liệng ngào ào, Sơn rút súng ra. Tôi bắt người có lệnh chưa đã? Ai chống cự tôi bắn? Mà người khưng lại.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 Dòng giả suốt mấy chục năm truy bắt tội phạm, chúng ta mai đình cử mang nhiều vết thương trên người, còn đồng đội của anh có người đã hy sinh trong lúc đối đầu trực diện với kẻ ác. Chúng ta cử tâm sự. Chính vì phải chiến đấu chống lại kẻ ác nên chúng tôi rất thâm thiết sự tuyệt vời của cuộc sống thanh bình. Người cảnh sát giỏi võ, bắn súng thiện xạ, đã từng hạ gục bao nhiêu tội phạm nguy hiểm này, lại có một thú vui rất bình dị. Đó là những lúc, được tạm rời xa nhiệm vụ, anh thường la cả vào các ngõ phố hẻm sâu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 Hai ánh vừa làm mẹ một bé trai, Trọng yến cũng là một trinh sát ngoại tuyến, chỉ có anh là người trong nghề mới có thể thông cảm, chia sẻ và hiểu được công việc của vợ mình. Nữ trinh sát Ngọc Lan như nói thay cho các nữ trinh sát ngoại tuyến, nếu không phải đồng nghiệp trong ngành thì thật khó có ai thông cảm hiểu được công việc thầm lặng nhưng khốc liệt của người trinh sát ngoại tuyến. Nghe họ tâm sự mà chúng tôi càng chia sẻ và trân trọng họ hơn. Phần tiếp theo người đi tìm bóng, một tiếng khóc trong đêm. Với một kiếp người có bi kịch nào hơn khi được sinh ra với hồn và xác không hòa thành một? Như một ngày bước đi trên hè phố chợt dùng mình nhận ra chiếc bóng đồ dài trên đường không phải là thân xác mình đang hiện hữu. đàn bà thì coi kinh, dài dũng đàn ông thì cười cợt, dài biểu cả một đời ngược xuôi đi tìm chiếc bóng cho đến khi xuôi tay nhắm mắt bóng vẫn chưa thể làm người đêm bóng làm người đã quá nửa đêm tang chủ đã vào nhà ngủ vui sau nhiều ngày than khóc người xấu số ngày mai là ngày đưa tang người qua đường cũng đã thưa dần trên hệ phố chỉ còn mấy gã xích lô xe ôm lề nhà cất nhà bên bình rượu để cùng mấy cô gái ca hát đám ma khá nổi tiếng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 vì ngoài lời ca tiếng hát uốn éo èo là như phụ nữ, họ sẵn sàng ngả ngớn chiều chuộng hết mình với những tên gọi thật yêu kiều như nhung, lan, mi, trang, vân. thân xác là đàn ông nhưng khi đến về họ lại hóa thân thành những bóng hồng. Bọn đàn ông bắt đầu cười quạng sờ mó các cô trong hơi rượu đến nồng nặc, các cô vừa hát vừa múa bờ làm dáng e lệ. Có cô da chiều thích thật, có cô sợ hãi né tránh những hơi thở nồng nặc. Mi.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 Sao lớn rồi mà chưa bao giờ thấy con có bạn gái? Lúc đó tôi mới thư thật với mẹ. Con là con gái chứ không phải con trai, chắc là sai sót của bà mộ khi sinh con ra. Mẹ tôi khóc thật nhiều, nhưng chính bà là nguồn ăn hủy lớn nhất của tôi khi quyết định sang Thái Nàn, tìm hiểu việc phẫu thuật xác định nơi giới tính. Không đơn giản như nhiều người nghĩ cứ lên bàn mổ, bước xuống là nam sẽ biến thành nữ. Sang Thái Lan, thái tài tiền đến bệnh viện Yan Hi, một trong những bệnh viện nổi tiếng nhất Đức Thái về công nghệ chuyển đổi giới tính.